Lúc này ở một tinh cầu xa xôi, trong thương khung minh mông, có một tràng cảnh chiến đấu vô cùng thảm liệt diễn ra trên một mảnh thảo nguyên, nắng gió trói chang Ở đây đang có hai phe nhân mã không ngừng chém giết, một phe có chừng năm vạn, có vẻ ít nhân mã hơn, nhưng lại đai giác chỉnh tè, thần binh lợi khí bừng bừng sát khí trên tay. Cả đoàn quân tỏa ra sát phạt chi khí vô cùng nồng đậm. Mấy tên chủ tướng còn bá đạo hơn, cưỡi trên lưng của tam giác tê khổng lồ, không ngừng càn quét chiến trường. Sau lưng một con tam giác tê còn có một lá cờ, có chữ hoàng màu đỏ sậm, theo trên nền vàng kim trói lá. Nếu như là người bản địa của tinh cầu này, chỉ cần nhìn qua là có thể biết được, đây chính là biểu trưng của Hoàng Thiên Vương Triều, là triều đại chấp trưởng tinh cầu này. Ở đây, mỗi một quốc gia được thành lập là một triều đại, được chia ra theo thứ tự là Vương Triều, Thiên Triều và Thần Triều, tương ứng với quốc kỳ các màu vàng kim, tử kim và màu cam. Còn phía nhân thủ còn lại là do nhân thủ, có chừng 20 vạn, tuy rằng cũng có trật tự quy củ anh dũng thiện chiến nhưng từ bên ngoài và phong cách chiến đấu có chút rời rạc mà nói thì có thể đoán được đây là một đạo nghĩa quân hoặc là tư binh mới được tập hợp lại với nhau tất nhiên ưu thế nghiêng hẳn về một phe bên kia gần như, chỉ có thể chống cự yếu ớt căn bản không thể là đối thủ của phe mạnh mẽ hơn nhưng lại anh dũng thiện chiến, dũng mãnh không sợ chết hết lớp này tới lớp khác xông lên phía trước, tầng tầng lớp lớp tây chất đầy đồng máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả một mảnh đại địa ở một góc nào đó có một người vừa chém giết được mấy tên lính của vương triều thì giáo giác nhìn quanh sau đó hướng về một phía mà hét lớn đại nhân tình thế không ổn rồi hơn một nửa nghi quân đã bị ám toán trúng độc ngài mau rút lui ta cùng huynh đệ nghĩa dũng sẽ đoạn hậu cho ngài người này không ngừng huy vũ cây gậy sắt đánh liên hồi phá tan trận tuyến vây hãm của quân lính vương triều sau đó quát lên cầm miệng Thiếu chủ còn chưa được cứu, ha cớ gì phải chạy trốn. Các người mở đường máu, theo ta đi cứu thiếu chủ. Người kia vội nói với giọng vô cùng khẩn trương và cấp bách. Đại nhân, nguyên soái đã hàng, chúng ta theo ngài làm đại nghiệp, không phải là theo châu gia. Thế nước đã mất, ngài cần gì phải hy sinh vô ích. Chỉ vì kịp nói đến đây thì người này đã bị một gậy đánh vào mặt. Lực đạo tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để đánh hắn văng qua một bên. Trên mặt hắn vằn lên vết gậy tím ngắt. Người kia lao tới túm cổ người vừa bị đánh, sau đó quát to. Người xem tôn ngộ không ta là hạng người gì? Châu Khải Sơn có ơn với ta. Với các ngươi ta là người, có ơn thì tất báo. Các ngươi một câu nói đi theo ta, hai câu nói đồng sinh cộng tử, sao giờ lại đòi ta phải bỏ chạy? Tôn ngộ không lúc này vô cùng căm dặn và nóng nảy bởi vì chủ tướng nghĩa quân Châu Khải Sơn là người đã từng cứu hắn hai năm về trước, bây giờ lại bị chính em trai của mình bán đứng mà chết không nhắm mắt kiếu chủ cũng bị bắt đi nghĩa quân thì bị ám toán tử thương vô số nó căm hờn này tôn ngộ không nuốt không trôi nhớ lại năm đó khi tôn ngộ không vừa bị truyền tống tới tinh cầu này ngày hôm đó tôn ngộ không vắt gậy đuổi theo hai con bọ cạp màu đen đang cong đuôi bỏ chạy vừa chạy vừa không ngừng dít lên những tiếng dài ngắn liên hồi không theo quy luật nào cả tôn ngộ không nghĩ chắc mẩm hẳn hai con này to hơn và có sức chiến đấu mạnh hơn cái con mà vừa phải bị hắn đập chết cho nên khả năng cao là sẽ có thứ đó. Chưa đầy một khắc khi hai con bọ cạp hắc kình kia tỏ vẻ kiệt sức, lại cộng thêm thương thế khá nặng, chúng dừng lại, chân cẳng loạn trọng, Tôn Ngộ không được đà hăng máu đuổi theo. Gậy nện xuống ầm ầm, mà không biết rằng mặt đất dưới chân đang có những rung động nhẹ nhẹ. Sau đó khi mán kịp cảm thấy mặt đất hơi rung chuyển, thì cũng đã đuổi kịp hai con hắc kình bọ cạp. Tôn Ngộ không thở hồng học nhưng vẫn cười mà quát to, tiêu nghiệt chạy đâu cho thoát. Vừa nhảy lên cao định dùng một gậy để kết thúc con hắc kình bọ cạp trước mắt, thì bỗng ưng một tiếng đất cát trước mặt bị hất tung lên, cùng với đó là một con hắc kình bọ cạp khổng lồ bất thình lình chui lên từ dưới lòng đất. Con này cao tới hai trượng, ngoài thân hình khổng lồ ra thì nó còn có thêm hai cái cánh nữa. Cặp cánh trong suốt này óng ánh quang thải, gân xanh và mỏng như cánh ve, nhưng cũng vô cùng rắn chắc. Chắc hẳn đây là con bọ cạp chúa, bởi vì ngay sau nó, chừng khoảng trăm trượng, là cả đàn, hàng trăm con hắc kình bọ cạp, lớn lớn nhỏ nhỏ đuổi theo mà tới. Tôn ngộ không nhanh chóng lách mình tránh được một kích của con hắc kình bọ cạp khổng lồ, nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị một càng của nó, vô thành vô thức đập tới. Tôn ngộ không chỉ kịp đưa gậy ra chắn ở trước người, cho dù đỡ được một kích này không gây thương tích quá nặng. Nhưng lục phủ ngũ tạng quán cũng nhộn nhạo cả lên, hai tay tê dần mà run rẩy cao nhất kịch liệt một hồi. Thấy tình huống không ổn, Tôn Ngộ Không định chạy, bởi vì bản thân hắn cũng đã khá mệt, cộng thêm số lượng bọ cạp này lên tới hàng trăm. Hắn nhìn thấy là mình không có cơ may nào để chiến thắng cho nên lúc này chạy là thượng sách. Thế nhưng chỉ lao đi được vài bước chân thì con hắc kình bọ cạp khổng lồ kia đã theo kịp, nó quấn Tôn Ngộ Không vào trong vòng chiến. Lũ bọ cạp kia đuổi tới thì cũng không hề lao vào sâu xé, mà đứng thành một vòng tròn bao quanh như khán giả đấu trưởng giác đấu để quan sát vậy. Con hắc kình bọ cạp đầu đàn huy động hai cánh phát ra những tiếng gió giết để thụy uy. Cùng với đó là nó không ngừng dùng hai càng đánh về phía Tôn Ngộ Không, khiến cho án vô cùng chật vật. Sau nửa khắc đồng hồ, Tôn Ngộ Không rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, toàn thân bụi đất lứng lem, có mấy vết thương tuy không sâu nhưng cũng đã rỉ máu khắp người. Hắn thờ hồng hộc, sắc mặt tái nhật, nhưng hai mắt vẫn lóe lên tinh quang, quanh người ẩn ước như có một luồng khí lưu đang du động, không ngừng. Thế nhưng suy cho cùng thì hắn cũng đã kiệt lực rồi. Ở một sát na bất cẩn, một cái càng của con hắc kình bọ cạt đã khóa được Tôn Ngộ Không vào chân tường. Cái còn lại đã dương ra trở sẵn, nó nhanh chóng kẹp lấy Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không chỉ kịp dơ cây gậy chắn dọc theo người để tránh một cái cắt của con hắc kình bọ cạt này cắt vào da thịt. Một bên càng còn lại thì cũng cắn răng chịu đựng bởi vì nó đã cắt vào cánh tay đau điếng. con Ngộ Không cắn chặt hàm răng nhưng không hề dễ dụ phản kháng bởi vì càng phản kháng thì lúc này càng của con bộ cạp sẽ cắt vào sâu hơn làm thương tích càng thêm trầm trọng. Chưa kịp có biện pháp gì thì cái mũi nhọn ở phần đuôi của con bộ cạp đã đâm ngay tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Với tốc độ này của nó thì chắc chắn không thể nào né tránh kịp Bởi vì tiết diện của mũi kích quá lớn, còn phương vị nghiêng cổ của Tôn Ngộ Không lại quá nhỏ, không đủ để tránh đi đâu được. Thế nhưng, hắn chưa kịp tuyệt vọng thì bùm một tiếng nổ lớn vang lên. Cùng với đó là Tôn Ngộ Không bị văng ra xa mấy trượng, cái càng của con bọ cạp đứt lìa, văng theo nhưng nó vẫn kẹp Tôn Ngộ Không ở bên trong. Khói bụi tan đi, con bọ cạp hung tận lúc nãy đã nổ thành một đàn huyết nhục bay nhảy, mùi tanh hôi kinh khủng. Chỉ có cái càng kẹp lấy Tôn Ngộ Không văng đi là còn nguyên. Tiếp nối trang cảnh này là một lạt dài những tiếng nổ liên tiếp vang lên, những tiếng nổ này nhỏ hơn nhưng nó diễn ra liên hồi rồn rập. Tôn Ngộ Không từ khoảng cách hai ba trượng có thể nhìn được những viên kim thiết nhỏ, hơi thuôn dài như cỡ đầu ngón tay đang âm âm bắn về phía đàn bọ tạp. Những viên kim thiết này lao vào với tốc độ nhanh kinh khủng, khiến cho Tôn Ngộ Không phải thôi động hỏa nhãn kim tinh mới có thể là mờ nhìn thấy được hình dáng và quỹ tích di động của chúng. Liên tục những con bọ cạp bị hàng loạt viên kim thiết bắn thẳng vào người thì liên tục nhận những thương thế khác nhau mà gục xuống, mất mạng. Tôn Ngộ Không bất giác tìm tòa nhìn về phía ngọn nguồn của những viên kim thiết kia khi thấy một đạo thân ảnh đang tiến tới. Người này có vóc dáng cao giáo khôi ngô, trên tay cầm một món bình khí có hình thủ khá là kỳ quái. những viên kim thiết kia chính là được phóng ra từ đây. Người này có vẻ cũng đang bị thương, bởi vì hắn ta di chuyển không được nhanh, một chân còn không thể nhấc lên được. Mà rõ ràng vừa đi, vừa kéo lê một cái chân thẳng đơ, lết về phía trước. Tới gần hơn một chút thì Tôn Ngộ Không đã thấy rõ bộ dáng chật vật của người này. Thân mặc bộ đồ màu đen tuyền có áo giáp trên người trông hình thù rất kỳ quái, các vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ phân bố khắp nơi. Trên mặt còn mấy vết bầm tím và vết máu tươi ở nơi khóe miệng. Thấy, liên tục diệt sát, mấy chục con bọ cạp, con đầu đàn cũng đã chết. Đu học kình bọ cạp liền biết không ổn Cho nên lập tức quay đầu bỏ chạy tán loạn, Mỗi con chạy theo một hướng Nhưng con lớn một chút còn lập tức Chui xuống lòng đất lẩn đi mất dạng Tôn ngộ không nhìn cảnh tượng này Không khỏi thở phào một hơi Không biết là bạn hay thù Nhưng ít ra tên kia không có giết mình Và rõ ràng là hắn còn vừa cứu mình một bạn Người này lập tức bước tới Tuy chân đang bị thương Nhưng cũng không tới nỗi là không thể di chuyển Khi anh thấy tôn ngộ không Thì hơi sững người ra một chút nhưng không quá lâu liền dùng vũ khí phá vỡ cái cảng kia Tôn Ngộ Không lập tức được kéo ra thân hình vẫn còn bê bết máu của con hấp kình bọ cạp dính trên người cánh tay bị cắt ra một vết thật sâu cũng không ngừng chảy máu khi vùng ra được khỏi càng của con bọ cạp Tôn Ngộ Không mặc kệ thương thế mà nhảy lui một đoạn tay dương cây gậy sắt chỉ về phía trước quát ngươi là người phương nào Tôn Ngộ Không vô cùng kỳ quái khi mán tới thế giới này đã hơn một năm nay Thì cũng không thiếu đường ngang ngõ hẻm, nhưng ngoài đất cằn sỏi đá, và vài cái khe nước thiên nhiên, mấy cái bụi cây lưa thưa, thì tuyệt nhiên chỉ có yêu thú, chưa hề gặp qua một người nào, cho dù là long tộc, yêu tộc, ma tộc, hay những thứ mà có linh trí cao khác. Tôn Ngộ Không đã nghĩ cái tinh cầu này, mình bị không gian chuyển tống đưa tới là một cái phế tinh, không có sự sống cấp cao nào, mà chỉ có những yêu thú hoang dại. Thế nhưng bây giờ hắn lại thấy một tên tinh danh ở đâu đó chạy tới, lại còn có pháp khí vô cùng lợi hại, có thể từ xa mà nhẹ nhõm tiêu diệt cả đàn bọ cặp. Cùng lúc này thì người kia cũng giữ khoảng cách chừng một trượng với Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không có ngừng dò xét Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn rơi xuống cái tinh cầu này cũng đã được hai ba ngày mà chưa từng gặp ai, đang đi lang thang thì gặp phải trang cảnh này. Hắn thấy... Tôn Ngộ Không nhìn kỹ thì cũng là một người đàn ông, tuy rằng lông lá hơi dài một chút, có phần khác với người thường, nhưng rõ ràng cũng là một bậc đại trượng phu, gương mặt cũng là không kém phần anh Tuấn, cơ bắp thì rắn chắc, cho nên người kia nghĩ Tôn Ngộ Không là thổ dân ở đây. Người kia bất đắc dĩ là bỏ vũ khí trên tay xuống, hai tay dơ lên, ra hiệu là chúng không, sau đó nói, Cầu của ta bị rơi xuống tinh cầu này, hiện đại ta đang bị thương nặng, đang cần giúp đỡ. Tôn Ngộ Không quát lớn, yêu ngệt còn định lừa ta, tàu là đi ở trên biển. Nhưng nói tới đây thì Tôn Ngộ Không bỗng khựng lại đồng tử co rút như hiểu ra điều gì đó. Hắn nói, ý của người là phi toa của người bị rơi sao? Người kia gật gù. đúng rồi, là phi toa của ta bị rơi xuống đây, ta đang làm nhiệm vụ thì phi toa bị hút vào thông đạo không gian loạn lưu, sau đó mới xuất hiện ở đây. Tôn Ngộ Không lúc này vô cùng mừng rỡ. Bởi vì hắn cứ nghĩ đây là một cái phế tinh, cơ bản không có nền văn minh nào tồn tại. Vậy nếu như có sống sót thì cũng sẽ trôn chân ở đây cho đến lúc chết, chứ không thể có hy vọng đào thoát mà đi báo thủ được. Nhưng bây giờ lại có một tên kỳ lạ xuất hiện, còn nói là mình có phi toa, vậy thì có hy vọng rồi. Tôn Ngộ Không liền gấp gáp nói, mau, mau đưa lão tồn tới chỗ phi toa của ngươi. Người kia nhìn Tôn Ngộ Không hơi bất ngờ, nhưng cũng cười khổ sau đó trả lời. Ta rơi xuống cách đây chừng ba ngày đường về phía tây nam, tàu của ta đã bị hư hại nghiêm trọng khi va đập trong thời không loạn lưu, hiện tại đã vỡ nát. Tôn Ngộ Không tiếc hận buộc miệng nói, vậy vậy thì làm sao ta ra khỏi cái tinh cầu chết tiệt này đây? Người kia mới giật mình hỏi, Người cũng không phải thổ dân ở đây. Tôn Ngộ Không gắt lên, thổ cái đầu người, ta cũng bị chuyển tống tới đây. Người kia trước cử chỉ hành động và cách nói chuyện của tôn ngộ không thì biết hắn không phải là người cùng tinh cầu với mình mà là một hành tinh khác nữa. Nhưng người kia không quá bất ngờ bởi vì bản thân đã từng kinh qua những bí mật ở tinh cầu của mình cho nên cũng biết có những sự sống khác ở bên ngoài vũ trụ và bản thân ông ta cũng được tận mắt chứng kiến không chỉ một hai. Vậy nên cũng không có tâm tình gì quá đáng hay là kích động. Người này chủ động nói tiếp. Ta và người đều đang bị thương. Ta đề nghị chúng ta đi cùng nhau. Cho nó bớt phần nguy hiểm Thực ra thì lúc này tôn ngộ không cho dù Là trong lòng mang theo một chút cảm kích Vì tên kia vừa cứu mình Nhưng cũng đang rất là đề phòng Bởi lẽ sau những chuyện vừa xảy ra Thì hắn đã không thể nào tin vào người lạ nữa Năm đó khi mà lôi cửu thiên xuất hiện Đức cao vọng trọng Nói ít làm nhiều Mà dồn biết bao tâm tư bảo hộ hắn Suốt một quãng đường dài Đã tới mức khiến cho hắn phát sinh cảm kích trong lòng Suốt quá trình Cũng không có mảy may tơ tưởng gì tới thương khung kỳ hay là pháp bảo quán. thế nhưng ở thời khắc cuối cùng hóa ra thì lại là đại thiện âm mưu, thiên đại âm mưu, đánh một mẻ là hốt trọn tất cả. thế nhưng nghĩ một chút thì quả thực bây giờ tôn ngộ không đang ở đâu, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, trong tay cũng không có gì nữa cả, ngay cả kim cô bổng khi tới đây thì cũng mất đi màu hoàng kim mà ảm đạm, phai mờ dần. sau vài ngày thì cũng trở thành một cây gậy sắt bình thường, thân đen, không hề có một chút hào quang nào. Cũng không thể tế khởi ra thần thương ti thổ kỳ nữa cũng không thể hóa Khởi cho nên ngoài công dụng là một cây gậy sắt vô cùng rắn chắc thì Kim cô bổng đã không còn một chút năng lực nào ngay cả bản thân thânôn Ngộ không cũng vậy ở đây trọng lực lớn gấp 12 lần so với chỗ thường khùng vũ trụ hắn tới đây gần như là coi như mất hết pháp lực hoàn toàn chỉ dựa vào nhục thân cường hoành mà chống đỡ những ngày đầu tiên hắn còn không thể bước đi cứ ngồi yên một chỗ rồi dần dần tập đứng dậy tập bước đi Tuy là không tới nỗi là gian khổ, xương cốt vỡ nát như lúc rèn luyện ở luyện giới năm đó, nhưng cũng là tám lạng nửa cân, không thể thôi động được thương khung kỳ, cho nên khả năng kim hóa của Tôn Ngộ Không hoàn toàn coi phế. Khả năng hồi phục của hắn cũng chỉ còn lại hai ba thành năng lực. Thế nhưng, đối với loại thương thế này thì cũng chỉ cần hai ba hôm là gần như bình phục hẳn. Cứ như vậy, mất một tháng trời Tôn Ngộ Không mới có thể tự do đi lại mà không gặp phải trở ngại gì. Thế nhưng, Lạ là từ lâu hắn đã không còn nhu cầu ăn uống nữa. Có ăn có uống thì cũng chỉ là cùng huynh đệ thưởng thức mỹ vị nhân gian, chứ không phải là nhu cầu thiết yếu. Thế nhưng tới đây, chưa đầy một tháng hắn lại ẩn ước cảm thấy đói và muốn ăn. Cảm giác này hắn đã không cảm thấy từ khi tu luyện trên linh đài Phượng Thốn Sơn. Phượng Thốn Sơn Để kiểm chứng suy nghĩ của mình thì mấy ngày sau hắn cũng tìm được một con yêu thú nhỏ. Sau khi ăn thịt, Và uống nước quả thực hắn cảm thấy tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe khoắn và hồi phục nhanh hơn. Từ đó tới giờ hắn quay lại với thói quen giống như người thường, cứ vài ngày là lại phải ăn một trận no nê để giữ cho thể trạng tốt nhất. Hai người đồng hành một quãng thời gian ngắn, cũng đã hiểu hơn về nhau. Khi Tôn Ngộ không kể về tinh cầu của mình và lý do mình bị truyền tống tới đây, thì bất giác trong lòng hắn lại nhớ tới một người, đó là Linh. Cái tên tới từ vũ trụ máy móc, Từ sau khi chia tay ở luyện giới thì bật vô âm tích. Huyền, L... Huyền Lâm thì kể về những món đồ công nghệ cao ở tinh cầu của mình, nên mới làm cho Tôn Ngộ Không liên tưởng tới Linh. Quả thực cái tên Linh này cũng không có mấy ấn tượng, nhưng điều mắn nhớ là ân tình. Năm đó bá quyết vì cứu bọn hắn mà mất đi một cánh tay. Tuy rằng nàng là tự nguyện và vô cùng hào sản, nhưng vẫn không khỏi ái náy và dây dứt vô cùng. Thế nhưng lúc ấy Linh lại lắp cho bá quyết một cánh tay máy, tuy là máy móc không phải là cốt nhục thực sự nhưng nó thập phần hoàn mỹ, thậm chí bá quyết còn có thể đánh một quyền tới 12 thành lực đạo của lúc trước. Vậy nên Tôn Ngộ Không thầm ghi nhớ thêm một cái ân tình của Linh, có cơ hội hắn nhất định sẽ trả lại. Còn phía Tôn Ngộ Không cũng không có kể nhiều về mình, chỉ nói mình là một tán tu lưu lạc tới đây, cũng kể là mình còn có sư phụ và ba vị sư đệ còn những chuyện khác thì hắn tuyệt nhiên không nhắc tới vả lại cũng không muốn nhắc trong những ngày này thứ làm phiền tuôn ngộ không nhất chính là sự tò mò của Huyền Lâm về chuyện tu luyện ở Tinh Cầu của Huyền Lâm gần như không có văn minh tu luyện chỉ có một số công pháp sơ đẳng nhất lại còn không được chọn vẹn hướng dẫn người ta tu luyện thể chất một chút người bình thường thì có khí lực một trăm cân đã là rất khỏe con cháu thế gia được luyện thể từ nhỏ thì có thể đạt được bốn năm trăm cân còn các đại năng có lực lượng trên ngàn cân thì có khi cả Tinh Cầu không vượt quá được ba chục người. Huyền Lâm luôn tò mò về võ kỹ thần thông, đại năng có thể bài sơn đào hải kia, cho nên sau khi được Tôn Ngộ Không kể cho một chút về tu luyện thì vô cùng thích thú và tò mò. Thực sự đây cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi bất kỳ sinh mệnh nào cũng muốn bản thân mình mạnh lên. Đó là khao khát theo bản năng. Người tốt thì có thực lực để bênh vực kẻ yếu, để ung dung tự tại, còn người xấu thì cần có thực lực để thực hiện dã tâm. Vào một vài ngày sau đó, hai người Tôn Ngộ Không và Huyền Lâm lại tào ngộ tai ương. Khi hai người đi qua một cánh rừng, bất ngờ nghe thấy những tiếng động lớn, sau đó là âm thanh ầm ầm của những đạo nhân má kéo qua. Đầu tiên hai người vô cùng mừng rỡ tại vì rất lâu họ mới bắt gặp người sống. Nhưng khi vừa mới gặp toán lính đại giáp trình tề kia thì hai người lập tức bị vu là nghĩa quân gì đó, sau đó lại bị đuổi giết. Còn người này căn bản không nói lý lẽ thì vừa thấy hai người Tôn Ngộ Không và Huyền Lâm có vẻ chật vật rách dưới thì liền sông lên, nhào nhào đòi giết. Tôn Ngộ Không còn đỡ một chút, nhưng Huyền Lâm quả thực lực lượng vô cùng nhỏ yếu, cho nên xém chết mấy lần. Khi hai người bị dồn vào tuyệt cảnh, bị chừng tên trăm tên lính vây quanh, thì có mấy cái bóng đèn lao vút tới. Mấy người này có thân pháp quỷ dị, võ nghệ cao cường, chỉ nghe thấy những tiếng đùng đùng liên hồi vang lên, bọn lính đã bị đánh bay, tan đàn xẻ ngẽ. Đừng qua thời gian uống cạn một chén trà, hơn trăm tên binh lính đã bị đánh tan không còn manh giáp. Lúc này thân ảnh mấy người kia mới dừng lại, hiện ra là bốn năm nam tử trung niên, ước chừng ngoài, ba mươi năm tuổi. Người đứng đầu thì khoảng bốn mươi, mắt phượng mày ngài, hai mắt sáng như vầng rượu nhật, thân thể khôi ngô, khí chất thập phần bất phàm. Tôn Ngộ Không liền bước tới chắp tay, đà tạ đại nhân. Người này cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại còn rất hiền lành, ôn nhu, các hẳn lúc nãy khi hạ sát thủ là vô cùng ngoan độc và dứt khoát. Ông ta nói, ờ, không cần khách khí, các ngươi là người của lộ nghĩa quân nào? Cô Ngộ Không và Huyền Lâm cũng không có nắm được tình hình gì ở đây, nhưng suy luận từ tình huống vừa rồi thì hai người bọn họ cũng hiểu được phần nào, Cô Ngộ Không liền đáp. Chúng ta là người lang thang, cũng là vừa mới đồng hành với nhau, cũng không biết cái gì mà nghĩa quân, với trả nghĩa cử, tiền đại nhân chỉ giáo cho. Bọn người kia lấy làm kỳ lạ lắm, bởi vì nghĩa quân của Châu Gia khởi nghĩa chống lại Vương Triều nhà họ trịnh tàn bạo đã hơn chục năm nay, khắp tinh cầu này ai cũng biết, chẳng lẽ hai tên này là từ nơi khác đến sao? Sau một hồi tra hỏi phúc đáp thì cả hai phe cũng đã nắm được tình hình của nhau, đáng chú ý hơn cả là người vừa cứu bọn hắn là chủ tướng của nghĩa quân Châu Gia, là quyền vương Châu Khải Sơn, thủ lĩnh kêu gọi nghĩa quân đứng lên đánh đổ ách thống trị của Vương Triều. Châu Khải Sơn sau khi kiểm tra một hồi thì thấy bọn người Tôn Ngộ Không và Huyền Lâm cũng là những kẻ sĩ phu, không phải là hạng phàm phu tục tử. Đặc biệt Châu Khải Sơn sau khi được một lão già ngồi xa lan thi thăm gì đó vào tai thì liền mời hai người Tôn Ngộ Không tham gia vào Nghĩa Quân, đồng thời phong cho Tôn Ngộ Không làm Thiên Phu Trưởng của quân Tiên Phong. Thiên Phu Trưởng là một chức quan nhỏ tên như ý nghĩa là đứng đầu một đội ngàn người, cũng tương đương với một trung đội binh sĩ ở thế giới của Huyền Lâm. Từ đó tới bây giờ đã trải qua hai năm thời gian, Tôn Ngộ Không và Huyền Lâm sát cánh với Nghĩa Quân để giải phóng người dân ở đây và ách thống trị tàn độc của vương tộc nhà Hậu Trịnh. Cũng chính từ hai năm trước, một thế giới mới đã mở ra với hai người bọn họ. Ở đây cũng có một nền văn minh tu luyện khá là phát triển, đều không thể ngờ tới là thế giới này cũng có thương không kỳ. Nhưng mà ở phương vũ trụ này thì tất cả tinh cầu đều không có linh khí hay nguyên khí, cho nên bọn họ không hề tu luyện về pháp thuật, linh lực hay nguyên lực mà trốn vũ trụ này hoàn toàn chỉ có thể là thể tu bọn họ luyện thể từ khi mới có 4-5 tuổi thậm chí là 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện theo thứ tự các cảnh giới là nguyên nhân, nguyên tâm, nguyên linh nguyên cương, hợp nguyên luyện da thịt thì bọn họ là gọi là nguyên thể cảnh sau đó cốt nhục thì gọi là nguyên cốt cảnh sau nữa là luyện xương tủy gọi là nguyên tinh cảnh ba cảnh giới này được xếp chung là nguyên nhân cảnh sau đó người ta sẽ tu luyện thần hồn Thực ra thì thân hồn ở thế giới này không có lực công kích gì đáng nói, hoàn toàn chỉ để phục vụ cho quá trình tu luyện về sau, cho nên khi luyện hồn thì gọi là nguyên tâm cảnh. Sau khi luyện hồn, cơ thể sẽ sinh ra, linh mầm, cũng giống như là kim đan của tu sĩ vậy. Khi này sẽ tới giai đoạn luyện linh thức để mà sinh ra linh thức thứ hai, cũng giống như nguyên anh của người tu chân. Nhưng nguyên anh này lại được dùng với một cách vô cùng đặc thù, đó chính là để rót vào trong thương khung kỳ. Linh Anh này nó sẽ đóng vai trò khí linh của Thương Khung Kỳ, và Thương Khung Kỳ ở đây được dùng bất khả tư nghị là nó có thể biến thành binh khí giống như bọn người Lâm Mô đã làm khi trước. Thế nhưng sự thực lại khác nhau một trời một vực, bởi vì bọn người Lâm Mô là đã chia một sợi linh hồn để rót vào vũ khí hóa thành tử Thương Khung Kỳ để làm ngụy khí linh, còn nơi đây người ta thực sự dưỡng dục ra cả một cái khí linh hoàn chỉnh rồi mới rót vào bên trong Thương Khung Kỳ. Từ đó nó sẽ trở thành khí linh chân chính, tâm linh của võ giả và khí linh mười phần phù hợp, cho nên trên cơ bản thì một người tách ra làm hai. Vậy nên uy lực khi mà kích phát ra, theo tu vi tăng lên, nó không chỉ gấp trăm gấp ngàn lần. Khi bắt đầu dung hợp thương khung kỳ, thì cây thương khung kỳ đầu tiên nó sẽ quyết định về phẩm chất và thuộc tính, binh khí của võ giả. Mỗi khi dung hợp thêm một cây thương khung kỳ nữa, thì người ta sẽ gọi nó là hợp linh. Cùng với đó thì trên hợp nguyên cảnh sẽ là hợp linh cảnh, nhất linh cảnh, nhị linh cảnh, lần lượt cho tới kiểu linh cảnh. Trên kiểu linh cảnh là linh vương, tương đương với bán thần, linh hoàng là thần cấp, không có thần vị, còn thần linh thì tương đương với thần cấp có thần vị ở thương khung thế giới. Thế nhưng quả thật thì ở cái tinh cầu này, tứ linh cảnh đã là tồn tại siêu việt hết thảy đã là vô địch. Đừng nói cái gì mà linh vương, linh hoàng, cho dù là bát linh cảnh, cửu linh cảnh cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ, đó là là truyền thuyết chân chính rồi. Bản thân Tôn Ngộ Không sau hai năm ở đây trinh chiến và khổ tu, nhờ có hộ tính kinh người cộng với nhục thân cường đại, do Đại chân Nguyên Châu cường hóa, tốc độ tu luyện quán vô cùng kinh khủng, khiến tất cả những cái thứ gọi là thiên tài thiên kiều ở đây phải xương tụng hai tiếng yêu nghiệt. Bởi lẽ quá trình luyện thể bình thường sẽ kéo dài từ 8 cho đến 10 năm các cảnh giới tiếp theo cho so tới khi đạt tới hợp linh cảnh thì cố nhanh cũng phải mất hai ba chục năm chưa kể tới việc chiến thành võ giả đều dừng lại hợp linh cảnh hay thậm chí hợp nguyên cảnh sau đó càng gian nan hơn bởi vì dung hợp một cây thương khung kỳ sau đó đặt vào trong thể nội từ từ luyện chế thành binh khí cùng lúc là dung luyện khí Linh vào thì cũng là bước mà không phải kẻ nào cũng có thể vượt qua được Thế nhưng Tôn Ngộ Không, chỉ cần hai năm đã đạt tới nhất Linh Cảnh, là người có thực lực nằm trong top đầu của Nghĩa Quân. Chưa kể tới việc là hắn còn có Kim Cô bổng lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại sức chiến đấu, do hắn không ngừng đánh giết yêu thú, tìm kiếm một thứ gọi là kỳ chủng, chính là tài nguyên để luyện chế hậu thiên linh kỳ, hoặc là nếu sau này yêu thú trưởng thành tới một trình độ nhất định, thì kỳ chủng này sẽ phát triển thành thương khung kỳ hoàn chỉnh. Kim Cô bổng là nhờ vào hấp thu hơn hai vạn kỳ chủng. Mới có được đủ loại đủ cấp mà hồi phục tới chiến thành lực chiến đấu của năm đó. Điều này đem lại cho Tôn Ngộ Không khả năng đánh ngang tay với bất cứ một tên nhị linh cảnh nào mà không bại. Hai tháng trước trong trận đảo chính của Châu Dân, em trai ruột của Châu Khải Sơn đã phản bội. Tôn Ngộ mình Không một mình xông vào cứu chủ tướng đã đánh hơn 300 hiệp với tên Phó soái Trịnh Khải Hành của Vương Triều là một tên tam linh cảnh thành danh đã lâu. Khi rơi vào hạ phong nhưng cũng có thể toàn thân trở ra, có chút thương tích nhưng còn coi là cầm cự được. Đây quả thực là kỳ tích bởi vì cảnh giới ở đây nó có khoảng cách giữa nhau vô cùng xa. Nếu như ở nơi tu pháp, tu vi yếu hơn thì có thể dùng nguyên khí hộ thân và các thủ đoạn pháp thuật khác cũng có thể bảo hộ và tăng lên nhiều lần tính công kích, giúp cho khoảng cách của tu vi bị rút ngắn đi. Nhưng ở đây hoàn toàn chỉ có thể dựa vào nhục thân, khí chàng cũng là cương khí do nhục thân cường hoành phát ra. Ở đây không hề có sự hỗ trợ từ pháp thuật nào cả, vậy nên nếu ngươi mạnh thì nắm đấm của ngươi to, nếu ngươi yếu người ta sẽ một quyền đấm người chết, bởi vì nhục thân của ngươi sẽ không chịu nổi một quyền một cước của đối phương. Chỉ có một thứ duy nhất gia trì cho sức chiến đấu của ngươi, đó là thương khung kỳ. Mỗi lần hợp kỳ là một lần thân thể rồi vũ khí, khí linh của ngươi được cường hóa sẽ thăng lên một cấp độ sinh mệnh mới. Vậy nên vượt cấp chiến đấu ở cái thế giới này là việc vô cùng hy hữu. Và thực Tôn Ngộ Không nếu như không có Trân Nguyên Châu cải tạo nhục thân, không có cây cấp cam, thần thương ti thổ kỳ, hóa thành gậy để ra trì thì hắn rõ ràng không thể có được chiến lực khủng khiếp như vậy. Mà có khi giờ này luyện thể hắn còn chưa có thể làm xong. Quay trở lại với cuộc chiến thì lúc này Tôn Ngộ Không đã dẫn đầu một toán binh mã xông khỏi phòng vây. Đây cũng không phải là chạy trốn mà bọn họ đang phá vây mở ra một con đường máu để đuổi theo. Tiếu Châu Khải Quân là con trai của Châu Khải Sơn, thiếu chủ của Châu Gia. Trước lúc lâm chung, Châu Khải Sơn đã khẩn cầu Tôn Ngộ Không cứu con trai mình. Tôn Ngộ Không vốn là một người trọng tình trọng nghĩa, lại nhận một ân tình của người ta cho nên hắn không hề mảnh may suy nghĩ đã nhận lời. Bọn người vừa chạy vừa giết tới phía trước, và người ngựa chở Châu Khải Quân cũng đi chưa quá xa. Theo sau Tôn Ngộ Không là các tướng sĩ trong đó có mặt cả huyền lâm. Lại nhắc đến huyền lâm tên này quả thực là người phàm, phàm đến hết sức phàm luôn. Ở đây hắn quả thực vô cùng yếu đuối, cho dù là cũng bắt đầu tu luyện từ hai năm trước. Trong hai năm đã luyện thể thành công, cũng xứng đáng với hai tử thiên kiêu, nhưng Trung Quy thì cũng chỉ đánh ngang tay với bọn tốt đen tốt đỏ, không có địa vị hay tiếng tăm gì đáng nói. Bởi lẽ cường già trong nghĩa quân thì đều là cương nguyên cảnh, thậm chí là hợp nguyên cảnh, cũng không phải chỉ có một hai người. Nhưng hắn... Cũng hết sức anh dũng thiện chiến, không hề sợ hãi hay là chùn bước, mỗi thời mỗi khắc đều chiến đấu bên cạnh Tô Ngộ Không, nửa bước không rời. Lúc này thì đoàn người đã đuổi theo được mấy chục dặm, thế lực đã bắt đầu có chút tiêu hao. Phía trước là một khe núi dài và hẹp, vách núi treo leo dựng đứng, nơi này nếu như dùng để mai phục thì quả thực hoàn hảo. Đoàn nhân mã mang theo Châu Khải, quân cũng chỉ vừa chạy vào bên trong khe núi, bởi vì lẽ bởi lẽ tiếng quân hành vẫn còn vang lên bên ngoài Đoàn người không kịp trần chừ mà đuổi theo theo sau tôn ngộ không tiến vào bên trong bọn họ cũng không có thời gian để lo lắng hay sợ là có mai phục bởi vì nếu không đuổi theo ngay mà bị dẫn sâu vào bên trong thì khả năng bị ám toán sẽ càng lớn hơn chẳng mấy chốc mà đoàn người tôn ngộ không cũng đuổi kịp toán nhân mã kia ở vị trí phía giữa của toán nhân mã đang có một cái củi bằng sắt bên trong có một thiếu niên chỉ chừng 12-13 tuổi Nhưng đã có mấy nét trưởng thành Đang bị trói nghiến lại Toàn thân rách dưới và chảy máu Tôn Ngộ Không hét lớn rồi lao lên Vung gậy đập tan một cỗ chiến xa Chặn đầu đoàn nhân mã lại Sau đó quét lớn Thả thiếu chủ ra Lão Tôn cho các người chết toàn thây Có vài vị cường già của nghĩa quân Cũng phi thân về phía trước Đứng cạnh Tôn Ngộ Không Chặn lại đoàn nhân mã Một tên tướng của vương triều bước ra cười lớn Sầu kiến Chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng Tôi ngộ không cũng không nói gì, ánh mắt đỏ bừng, vùng gậy định sông vào, bởi vì cương khí toát ra thì cái tên kia nhiều lắm chỉ là nhị linh cảnh, không có gì là quá đáng ngại, nhóm của mình cũng có vài cái cương nguyên lại cộng thêm một vị hợp nguyên cảnh, cho nên giải quyết đám này là khả năng nằm trong tầm tay. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì tuôn ngộ không bỗng lảo đảo ngã ầm xuống đất, bên mạng sườn còn đang cắm một thanh dao dài nửa tức, đâm thẳng từ phía sau mạng sườn về phía trước. Có một tên bỗng cười ha hả rồi lao về phía trước, rút cây đao trên người tôn ngộ không ra, rồi lao vào chấm giết cường giả phe mình. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cái tên này chính là tên quyền tôn ngộ không rút chạy khi nấy. Thì ra từ lâu hắn đã bí mật quy hàng với Vương Triều rồi âm thầm bắn đứng nghĩa quân. Tất cả bỗng dưng trở nên náo loạn, quân của Vương Triều được đà lao về chấm giết nghĩa quân. Nghĩa quân thì bất ngờ trở tay không kịp cho nên lập tức rơi vào thế hạ phong toàn diện. Huyền Lâm khi nhìn thấy cảnh này thì lao tới bên cạnh Tô Ngộ Không hắn liên tục kiểm tra sinh cơ luôn miệng gọi Đại nhân, đại nhân mau tỉnh lại, tỉnh lại Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ngày hôm nay ở đây anh em nhé có gì uh, uh, anh em chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và xem tình hình diễn biến như thế nào bởi vì mình thấy như thế này là Tô Ngộ Không sẽ có cơ để quay lại giống như một số cái bộ chuyện tu tiên khác Như là bách luyện thành thần ấy. Khi mà bạn đang tu luyện một cái món này nhưng mà đánh không lại nhưng mà tự nhiên lại bị dịch chuyển đến một thế giới khác lại học được một cái món khác. Không phải là chơi nguyên khí nữa mà chơi luyện thẻ chẳng hạn. Lúc đấy sau khi đến cái vùng không gian thời gian đấy tu luyện châu bò rồi tìm cách quay trở lại để báo thù. Như vậy là tôi không vẫn còn cửa các bạn nhé. Ok. Tạm biệt mọi người. Chúng ta hẹn gặp lại vào trường khác của ngày mai đi. Tối mai nha các bạn nhé tối mai, mình nghĩ vậy, bye bye mọi người hoặc là người kia, nha, bye bye